Từ ngày miếu thờ tan giỡn, hồn phách thanh minh chìm nổi trong mảnh đất trời này đã hơn trăm năm. Mắt đã thấy đủ chuyện trên đời. thực tế cậu cũng không tự do tự tại phiêu diêu, mà phải trốn đông trốn tay khỏi quỷ sai. Bởi cậu không muốn bị bắt về địa phủ. Nơi đó không phải là nhà, không phải nơi trốn cậu muốn trở về. 14 tháng chạp, Thanh Minh đến một ấp nghèo cạnh bờ sông Nơi này đã cách rất xa miệt giá rai Gian bờ sông có một căn chòi lá Cần câu thả hờ hững bên bờ Nhưng không thấy người đâu Vì tính tò mò Cậu lướt lại gần Gió đồng quang du thổi vung vút Quà lẫn trong đó là giọng nói trọng thấp Con nhỏ đó đi đâu tới giờ chưa chịu về nữa Sao mày nói nó sắp vậy? Thành Minh ghé mắt nhìn qua khe cửa. Người vừa mới nói là một lão già ngoài sáu mươi, cương mặt nhăn nhúm. Thành Minh đoán lão ta là thầy cúng, bởi cậu nhìn thấy trên tay lão ta có dính máu đỏ của chu sa. Quanh người còn dương lại một chút quỷ khí âm u của đám cô hồn mà lão nuôi. Đối diện với lão là một gã chừng ba mươi, Mắt nhỏ mũi cao à, Dạ Thầy để con ra đầu đường coi thử Chứ nó nói đi chợ Thì giờ này đáng lý phải về tới rồi chứ Cả vừa nói đến đây Thì bên ngoài đã nghe tiếng gọi ý ới Anh Hải ơi Cha phụ em với Gã được gọi là Hải Nghe vậy thì mừng hứng Liếc nhìn lão thầy Rồi cũng chạy tọt ra ngoài Thanh Minh lùi lại Đứng trên một nhành cây um tùm lá Ghen đường, nhìn xuống Mộng Bình đội nón lá Trên dài là gánh bánh tét mang đi bán Hải hấp tấp chạy ra Đỡ lấy gánh à, Em đi gì mà lâu dữ vậy Em có ghé vô chợ Đâu lâu mới có ghe mang đồ mới đến Tết nhất tới nơi rồi Em tranh thủ lựa cho anh bộ đồ nè Bình đẩy cho Hải bộ đồ mới Được bọc trong bịch ni lông Anh vô nhà thử coi Lỡ mà không vừa thì em đi đổi lại cái khác. Ánh mắt hải thoáng giao động. Gã thoáng liếc qua căn nhà tranh. Bấm chặt môi rồi đưa ra quyết định. Ờ chúc anh thử. Em vô nhà nghỉ ngơi đi. Anh ra thu cần. Lấy mấy con cá vô mần nồi canh chua. Bình gật đầu. Cô tháo nón ra phe phẩy trước mặt. Còn cái nồi bánh tét nữa. Sớm mai em có hẹn giao cho nhà cô Thứ á. Đúng lúc này Lão thầy cúng trong nhà dựng lên một con hình nhân Được bệnh bằng rơm Trên đó ghi ngày sinh tháng đẻ của bình Được hải cho sẵn Chồng linh bốn cằn Hồn phách chuyển đấu Âm bình chiêu lệnh Dẫn Khi câu chú vừa dứt Đột nhiên bình quỷ xuống Đầu ngẹo sang một bên Lưng cong xuống Thẩn thờ đi vào trong gian nhà lá Thanh Minh liếc nhìn sang chỗ Hải. Cả ta cầm một túi tiền lớn, đầy ấp tờ năm trăm, đếm đi đếm lại. Giải đắc ý thổi bay đi nét do dự lúc đầu. Cả thầy cúng cầm con hình nhân bằng rơm, điều chỉnh tư thế của nó, rồi nhích miệng cười. Bình nằm xuống giường, tay tự động đặt lên bộ ngực tròn bầu bĩnh, mười đầu ngón tay luồn qua cúc áo. Lão thầy cũng liếm bờ môi jum một chiếc đũa chỉnh tai của hình nhân rơm. Mộng Bình bên này lập tức tự tay xé toạc chiếc áo bà ba. Lão ta cười khúc khích, đặt con hình nhân tại chỗ rồi lao đến cạnh một Bình. Ngay khi bàn tay nhăn nhèo của lão chuẩn bị động đến tấm da thịt nõn nà của cô, ánh đèn trong căn nhà chợt tắt. Gió đồng lồng lộng qua cửa sổ thổi vào trong nhà. Chát một tiếng, lão thầy thình linh bị một cú tác đau điến. Lão còn chưa kịp định thần, thì phần má bên phải cũng bị tác một cú tương tự. Hai cú tác liên tục làm cho mặt lão nóng rác, nổ đâm đớm mắt. ai đứa nào, mày hả hay Thanh Minh treo ngược người trên cây đà, bắt ngang mái nhà. Thẳng nhiên đáp, là ta. Ta, ta, ta nào, thằng nào dám quấy... Lão nói tới đây thì gần lại Nhìn sang hướng phát ra âm thanh Âm lực từ trên người Minh tản ra phần phật Táp vào mặt lão thầy lậu Khiến cho tóc lão dựng ngược ra sau. Mày, mày là dông từ đâu tới đây Dám xem vào chuyện của tao Dùng ta thuật nhiếp hồn con gái nhà lạnh Âm mưu giao hộp để điều hòa âm dương Chưa bao giờ ta gặp thằng già nào mà đi tiện Sống hẹn như ông vậy đó Hải ở bên ngoài nghe thấy tiếng la Thì ngờ vực đi vào Đoán lão đang hành sự Nên chỉ hỏi một câu lấy lệ Ờ, có gì không thầy ơi Nhân lúc mình nhìn ra ngoài Thầy lậu đốt cháy hai lá bùa ở sau lưng mình Ngay lập tức Hai âm binh lão nuôi hiển linh nghe anh trợn mắt lao về phía cậu Mình có thể lơ là Nhưng âm lực của cậu quá mạnh Đám âm binh lão thầy lậu nuôi so ra vẫn còn kém lắm Còn chưa kịp tới gần đã bị bóp chặt cổ, đập mạnh xuống đất Hai tên âm binh chật chật, miếu máu nhìn về phía lão thầy à, Thiệt luôn á, ông bắt hai thằng tôi chơi với con quỷ trong năm này đó hả? Trong lúc này, bởi vì lão thầy lậu còn phải đối phó với Thanh Minh Nên không còn điều khiển hình nhân rơm nữa Mộng Bình dần tỉnh lại Sau một thoáng mê man, Cô nhìn thấy quần áo trên người mình mở toan Để lộ cảnh xuân Còn chưa kịp hét lên Thì nghe thấy giọng của Hải gọi bên ngoài Thầy ơi! Thầy làm xong chưa? Mấy triệu bạc chỉ được một tiếng đồng hồ thôi đó nha Mình liếc nhìn Mộng Bình Đây chỉ là chuyện cậu tiện tay giúp đỡ Cũng không phải có cảm tình gì với cô gái này Thấy dây dưa đã lâu Sợ âm binh địa phủ bắt gặp Minh dùng âm lực đánh lui âm binh của lão thầy lậu Lại bồi thêm mấy cú đá Đạp lão ngã rạp xuống đất Bình không có mắt âm dương Không thể nhìn thấy được thanh minh Tất cả những gì cô thấy Chỉ là một lão già Gương mặt đê tiện Để trần nửa thân trên Chưa muốn đến cạnh giường mình Thì đột ngột ngã nhào ra đất miệng trào máu liên tục. Sau đó ngọn đèn dầu treo ở dách nhà thình lình rơi xuống, dầu quả bốc mùi gây mũi. Ngọn lửa theo mấy món đồ gỗ rẻ tiền, len lỏi lên mái tranh dách gỗ, rồi bốc cháy hừng hực. Hải lúc này mới kịp xông vào trong nhà. Mộng Bình ngồi trên giường gỗ, hốc mắt đờ đẫn, thoáng chốc bùng lên cơn giận dữ. Anh Hải! Có lẽ vì chột dạ Hải không dám nhìn thẳng vào mắt mộng bình Gã đỡ lấy thầy lậu Cả người đầy máu Cho rằng vừa rồi mộng bình chống trả Khiến cho lão bị thương như vậy Cả hai dìu dắt nhau ra ngoài Mộng bình nhìn ngọn lửa dần bốc lên cả mái nhà Tàn tro rơi phủ xuống mái tóc Còn dương chút mùi bộ kết Nhà tranh mái lá Cây đà trong nhà vốn đã yếu Này thêm ngọn lửa ăn mòn càng thêm lỏng lẻo. Sau một tiếng răng rắc, nó rơi xuống ngay người mộng bình. Một mảnh vải trắng từ giữa nhà thần linh xuất hiện, quấn lấy cây đà đang cháy phừng phực rơi xuống nền đất. Rồi giữa từng đợt đốm lửa nổ tanh tách, mộng bình nhìn thấy một cậu thanh niên trạc tuổi mình. Người đó mờ mờ ảo ảo, như có như không, lẳng lặng nhìn cuộc Mình mấp máy môi Dù có việc gì Cũng phải sống chứ Mảnh giải trắng từ trong tay cậu Một lần nữa phóng đến Lần này không biết gì lời nói của Thanh Minh Hay gì bản năng sinh tồn Cô nắm lấy mảnh giải đó Ngọn lửa hừng hực nuốt chửng lấy căn nhà Nhưng chỉ cần lại gần cô Thì lập tức bị một cổ hơi lạnh Từ trên mảnh giải kia Đánh bay đi mất Khi mộng bình ra ngoài Cũng là lúc toàn bộ ngôi nhà sụp đổ Cô trượt thẳng xuống bờ sông ở cạnh nhà Cô ôm lấy một chiếc bè chuối gần đó Theo dòng nước trôi nổi xuôi dòng Đám lục bình xanh trờn mở ra một con đường Mộng bình nửa chìm nửa nổi Ngước mắt nhìn trời một hồi lâu Để rồi chợt nhớ tới mảnh dại trắng Mình còn đương nắm trong tay Thành Minh để lại cho Mộng Bình Chiếc bè chuối Mở ra một con đường sống cho riêng cô Tên Hải nhìn căn nhà trái ra Thành tro tàn của mình Cả lao vào túng lấy thầy lậu Người đầy tro bụi Lăn lộn ra ngoài Thầy, thầy làm gì vậy Con vợ tôi đâu rồi Hải lo lắng Không phải lo cho an nguy của Mộng Bình Mà nhớ đâu xảy ra chuyện chết người Động tới chánh quyền thì lại lội ra thêm nhiều chuyện xấu mà gã đã làm. Thầy lậu dùng bóng tối để che đi gương mặt bị thanh minh đánh sân dụ, hầm hực nói: sao mày nói vợ mày đi bụi, gia đình không quan tâm nữa. Ừ, chẳng lẽ vợ mày có duyên âm sao? Lão ngẫm nghĩ, sau đó tự mình phủ định, không đúng, nó đã bỏ nhà đi rồi, giờ tiền sau theo phù hộ được nữa. Mà nó cũng đã ăn nằm chi thằng Hải Vậy cũng không thể nào có duyên âm lực Lão nhớ lại cuộc chạm tráng ban nãy, Âm lực đối phương toát ra rất mạnh Chỉ bằng mỗi cái nhấc tay Cũng đủ trấn áp âm binh Mà gã dưỡng dục bấy lâu Quanh đây cũng không có cái miếu thờ cúng nào Thầy lậu cẩn thận tính toán đủ đường Lão không động chạm đến đám ma quỷ nào khác trong vùng này Mà dẫu có thì cũng đã quen mặt. Dùng chút vàng mã là mua chuột được ngay. đầu đến nổi phải đánh lão nặng tay như vậy. Hải khó hiểu nhìn thầy lậu. Lão còn chưa trả lời câu hỏi của gã. Mộng Bình hiện giờ đang ở đâu đây? Thầy lậu lùi sang một bên. Hải ngơ ngát chưa kịp hiểu chuyện gì. Thì bị một cánh tay lực lưỡng sách lên. Bà, mẹ mày. Nói bữa nay qua nhà tao trả tiền. Chờ mày từ chiều tới giờ Mà còn không thấy mặt mày đâu Tư cầm sách cổ áo hải Giật ngược ra sau Đám đàn em tư cầm mang đến tản ra xung quanh Anh tư tư em có tiền trả anh mà Hải dội lục bọc tiền Thầy lậu trả cho gã lúc ban chiều Nhưng mãi chẳng thấy đâu cả Nhìn sang lão mới thấy Bọc tiền mình cất kỹ trong lưng quần Bây giờ đang nằm trong tay lão chuyện tao làm chưa xong thì mày ở ngoài đốt nhạt để cùng mộng bình chạy thoát rồi cô làm ăn được cái chó gì đâu mà trả tiền ai đốt tôi tôi đốt hồi nào Hừ, bây giờ mày tìm được con nhỏ đó thì tao trả tiền cho mày như cũ hải bị đám giang hồ bao giây nào suy nghĩ được nhiều nhìn sang chỗ tư cầm hớt hải nói à, à, anh nghe chưa Anh nghe thầy lậu nói rồi đó à, Anh cho tôi chút thời gian Tư cầm nhìn thầy lậu Tính luôn ấp này lẫn mấy ấp lên cần Có ai mà không biết lão ta đâu Hơn nữa làm ăn trong giới cầm đồ thu họ này Tư cầm cũng từng có chút qua lại với lão ta Hai người nhìn nhau Thầy lậu mở lời trước Tôi cần con vợ nó Con nhỏ đó hợp tuổi với dòng âm tôi luyện Một tên đàn em đứng sau lưng tư cầm Nhổ một bãi nước bọt Luyện mẹ gì Thấy vợ nó đẹp muốn ngủ thì nó mẹ đi Đại ca tôi còn thèm nói gì ông Tư cầm quay lưng Không nói lời nào Tác một cú như trời giáng lên mặt đàn em Thầy lậu không chịu thua Đứng ở xa vung tay Mặt của gã đàn em lập tức lệch đi Máu mộm phọc hết ra ngoài So với cú tác của tư cầm Thì còn nặng hơn nhiều lắm Thầy, nhẹ tay thôi Tư cầm quát khẽ Trong mắt toát ra sự kiên giảm Quay sang nhìn tên đàn em Xin lỗi thầy liền đi à, à, Dạ, tôi xin lỗi thầy Thầy lậu chấp tay sau lưng liếc mắt nhìn nhóm người tư cầm vừa rồi lão để âm binh của mình Tác đàn em của tư cầm cũng không phải không để mặt cả giang hồ này. Chẳng qua cơn giận đối với thanh minh không có chỗ phát tiết, nên tiện tay đánh một cú mà thôi. Thằng Hải, mày tính sao? Thầy lậu nhìn Hải, Hải lại nhìn sang Tư Cầm muốn xin ý kiến. Tư Cầm thở dài. Nếu thầy đã nói vậy rồi, thì mày cứ liệu mà làm. Trước tết mà mày không trả được tiền nợ. Tao lấy hết 10 ngón tay của mày đó thằng chó Nh Nhưng mà Nhưng mà nó bỏ trốn rồi tôi, tôi biết đi kiếm ở đâu đây Chuyện này thì mày yên tâm Thầy lậu lấy một con hình nhân bằng rơm Từ trong túi giải Phủi tro bụi bám trên đó xuống Rồi dùng một lá bùa Ghi lại một lần nữa Ngày xanh tháng đẻ của mộng bình Dán lên hình nhân Cầm theo con hình nhân rơm này đi dọc theo bờ sông. Tới chỗ nào không biết đường á, thì ném nó xuống đất, nam tả nữ hữu. Tay phải chỉ hướng nào thì mày theo hướng đó. Hãy nhận lấy hình nhân, cất kỹ trong mình, gật đầu liên tục. Tính toán trời đi ngay trong đêm thì bị Tư Cầm cản lại. "Khoan đã. Thầy Lậu thì tao tin, chứ còn mày thì không. Lỡ đầu mày tiện đường bỏ trốn luôn thì sao?" Tôi cầm chọn hai tên đàn em thân cận rồi hất cằm. Hai thằng em tao đi theo mày. Có gì báo lại. Hãy gật đầu liên tục. Số tiền mà thầy lậu trả cho gã để mua thân mộng mình vượt xa số tiền gã nợ Tư Cầm. Chỉ cần mang được mộng mình về thì trả nợ xong. Gã dẫn dư ra một khoản để thoải mái bài bạc suốt mùa Tết này. Mộng Bình không phải người ốc này Ngày trước tốt nghiệp xong cấp 3 Cô lên thành phố làm công nhân Chưa được tròn năm Thì cải cha cải mẹ Bỏ nhà theo hải về sống Ở nơi ghe không buồn tới Cò chẳng thèm bay Khi nửa tỉnh nửa mê Nằm trên bè chuối trôi xuôi theo dòng Bình vẫn luôn cảm giác như Có người đang đi trên bờ dỗi theo mình Nhưng khi cô nhìn lên Ngoại trừ bóng đêm Thì chẳng còn gì cả Cho rằng bản thân qua mắt Cô cũng không có tâm trí nào mà nghĩ nhiều nữa Toàn bộ nội tâm lúc này Đều bị nỗi đau nơi trái tim dằn xé tan nát Theo Hải đến đây Cũng đã gần hai năm Ngày ấm no thì thiếu Chứ ngày đối rét thì có thừa bọn Bình thậm chí còn chẳng nhớ nổi Mình phải sang nhà hàng sớm mượn gạo bao nhiêu lần Buông gánh bán bưng Chắc chiều bao nhiêu Cũng chỉ đủ để cho hải nướng vào bài bạc Ngay cả mua tôn che lại cái mái nhà Đỡ mùa mưa nắng cũng không nổi Ấy vậy mà suốt thời gian qua cô tần tảo Cô chưa một lần than giảng tiếng nào Đổi lại Hải đành đoạn bán thân cô cho lão thầy cúng già cú đế Đáng tuổi cha chúng Chuyện này như một lưỡi dao Của mấy gã bán thịt heo ngoài chợ bầm dầm trái tim cô Thanh Minh lướt trên ngọn cỏ bông lao Bẻ chuối trôi đến đâu Thì cậu theo đến đó Một người dưới nước Một dòng trên bờ tĩnh lặng song hành giữa trời đêm Bỗng Thanh Minh ngẩn đầu Nhìn nơi ngọn gió đồng thổi đến Cậu bất giác phe phẩy tay trước mũi Lại đuổi tới rồi Mình quay sang nhìn mộng bình Đang ngồi thẩn thờ trên bè Cả ngày rồi cô gái này chưa ăn uống gì Cậu cười mỉm. <cười> đang buồn ngủ thì gặp Chiếu Manh Tự nhiên có người đem tiền tới cho Tết nhất tới nơi rồi Muốn về quê cũng cần tiền đi đường chứ à, Bên kia Nó đang ngồi cái bè dưới sông ca Bãi Thẹo và Bạch Đơn Là hai thằng đàn em của Tư Cầm vừa nhìn thấy bóng dáng của Mộng Bình thì mắt sáng bừng lên. Hải sau một thoáng chần chừ, có lẽ vì sự chột dạ bán vợ cho lão thầy lậu, nhưng tích tắc sau đó cũng bám theo. Mộng Mệnh nhìn thấy trên bờ có Hải trong nhóm người đối bắt mình. Trái tim cô vốn đã dở đôi, nay càng thêm nát dụng. "Bà da, theo anh vậy đi. Em làm gì còn chỗ nào mà đi chứ?" Hải tới gần bờ sông, Muốn dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ cô trở về Mộng Bình cầm cây chèo gỗ đập mạnh xuống sông Nước bắn tung tóe. Dù có ba chị bảy nổi trên sông Còn hơn chung chả với người như anh đó Mẹ nó còn đỉ này Bãi thẹo thiếu kiên nhẫn Đuổi theo bờ sông suốt cả đêm rồi Gã không muốn tốn thêm nhiều thời gian nữa nháy mắt cùng bạch trơn Phóng xuống sông bơi lại về chuối Người dùng này dù là du côn các đảng hay nông dân chân chất cũng đều là tai bơi lội cử phách Sao mấy cái đập tay đã tới ngay trước mặt Mộng Bình dùng chèo đập bãi thẹo Nhưng Bạch Đơn đã dòng sang hướng còn lại Dù cho cô có lợi thế nhưng sức con gái sao bị lại mấy gã đàn ông Bạch Đơn bơi giỏi hơn bãi thẹo lặn xuống nước để tránh bị Mộng Bình đánh Khi ngồi lên bám được một tay vào bè chuối, gã lắc mạnh khiến cho chiếc bè trao đảo. Mộng Bình mất đà, cố gắng sức bám chặt để không bị rơi xuống sông. Thấy được thế, bãi thẹo cũng bơi tới bên còn lại, cùng với bạch đờn khi nâng khi hạ, khiến cho Mộng Bình quay cuồng giữa dòng nước. Làm cô muốn giữ bè chuối cũng không được, mà buông tay cũng không xong. Nhanh lên! phải cho con nhỏ này uống chút nước thì nó mới sợ. À, à. Bạch Đơn chưa nói dứt câu thì bị một viên đá từ trên bờ bay thẳng vào đầu. Bãi Thẹo còn chưa hiểu chuyện gì, rồi cũng dính một viên tương tự. viên đá nhọn cắt qua da thịt, khiến máu trên mặt hai thằng tuôn ra, cùng nước sông dính đầy mặt, trông càng thêm phần hung tận. Thằng Hải, sao mày ném nó lên người tao? Ờ, không có, không phải tôi Hải lắc đầu Chưa rồi gã chỉ kịp nhìn thấy Hai viên đá sượt ngang qua tay mình Chớp mắt đã nghe tiếng la của Bạch Đờn và Bãi Thẹo Theo bản năng Hải quay đầu muốn nhìn xem ai là người ném đá sau lưng Nhưng còn chưa kịp Thì sau lưng như có người đột ngột xuất hiện Đạp một cú mạnh vào lưng Hải khiến cho gã lăn cồn một dòng trên bờ sông, rồi đáp xuống nước. Bọn bình vẫn còn cầm trong tay mảnh giấy trắng, thơ thẩn nhìn lên bờ ruộng. Có lẽ hai gã giang hồ bậm trợn và cả gã phụ tình đều không thấy, nhưng cô thì thấy được. Mới vừa rồi, cậu thanh niên kia đột ngột xuất hiện bên bờ sông, ném đá và đạp ngã hải. Cậu ta nhìn cô nhõn miệng cười. Nhưng nụ cười còn chưa dứt Thì quay đầu nhìn về phía đồng xa Nơi mộng bình chạy trốn Cô mau lên bờ Không đi đường sông được nữa rồi Căn chòi tạm của hải đã trái thành tro Tư cầm chẳng muốn quanh quẩn Tại đóng tro tàn này làm gì nữa cả dẫn đám đàn em của mình Trở về đợi tin Thầy có rảnh không Tư cầm nhìn sang chỗ thầy lậu Thấy lão từ đầu tới giờ Vẫn đứng tầng ngần Nhìn về hướng đám đàn em của mình đuổi theo ở rảnh Cậu muốn hỏi chuyện gì Tí nữa bà con trong ấp kéo tới Chỗ này chắc không tiện nữa rồi Hay là thầy về chỗ tôi Thầy lậu lúc này mới thu mắt Nhìn tư cầm Không nghĩ ngợi Liền gật đầu Đi thôi Tư cầm như giớ được dạng Những lần trước cả cũng đã nhờ thầy lậu bối cho mấy quẻ Tùy lão luôn treo trên miệng câu Xem bối hành thiện tích đức Nhưng thật ra vẫn là tích tiền Thế nên Tư cầm biết Với loại thầy cũng như lão Chỉ cần cho nhiều tiền Thì ngay cả âm binh cũng có thể sai khiến được Tư cầm đi bên cạnh Nhưng theo sau thầy lậu nửa bước Biện liên tục ba qua về mấy cái ấp mình thu tiền bảo kê Nào là muốn mở rộng sang các khu chợ ấp khác Kéo dài vào trong miệt trong miệt ngoài Thầy lậu thi thoảng gật đầu Mũi lão ngửi mùi bánh chân nhà ai mới nấu Nếp thơm nứt mũi Đột nhiên Khóe mắt của gã thầy lậu giật nhẹ Nói với tư cầm Hừ, Người của anh rụng rộng Trong lúc tư cầm còn chưa hiểu gì Thì thầy lậu một lần nữa Nhìn về nơi xa xăm đó Gần như cùng lúc thanh minh nhìn sang nơi này Hai ánh mắt một âm một dương Như cách xa bạc ngàn ruộng lúa Mà da chạm với nhau Bẻ chuối sau đợt tấn công dồn dập Của bãi thẹo và bạch đền Hết thuyền chào đảo thì quá đát rồi. Nhắm chừng không thể đi xa được nữa, nên Mộng Bình đành phải cho bè cập bờ sông. Lúc Mộng Bình vừa bước lên bờ, cũng là lúc Thanh Minh kéo hai gã đàn em của Tư cầm lại. "Anh, anh là?" Bình nhìn Minh. Ánh trăng rằm tháng chạp chiếu lên người cậu một màu trong suốt, vừa giống như thần tiên trong phim kiếm hiệp. Xem trên vô tuyến Cũng vừa giống như cậu tài tử Cải Lương Là quỷ Mình đáp cục lũng Cậu ta dạy quần bãi thèo và bạch đần Tìm được gần 2 triệu tiền mặt Mượn gió nâng tới trước mặt bình Cậu mặc kệ cô có sợ mình hay không Mà nói Cầm tiền rồi về quê đi Tôi giúp cô chuyến này thôi đó Nhưng... nhưng mà bình đang lúng túng Chợt ngửi được trong không khí Thoan thoảng mùi khoai lang nướng Chiếc bụng đói reo Làm cho cô nhìn về hướng đó Thơm quá Mình quay lưng lại Đứng chắn trước người mộng bình Che mũi lại Đi về phía trước sắc mặt cậu không được vui vẻ mấy Mùi khoai lang nướng Là mùi đặc trưng của đám quỷ đói Mà lão thầy cúng kia nuôi Để sai khiến hại người Bình nấn ná không đi. Mình biết cô tuy ruột gan tan nát, nhưng vẫn còn lo lắng cho an nguy của hải. Cậu nói ngay. Yên tâm, không chết được đâu. Lão thầy cúng đó cho ông bình tới bắt cô. Không đi ngay là không kịp nữa. Cậu nói dứt lời, thì lao về phía trước. mộng Bình vẫn còn chưa kịp trả cho cậu chiếc khăn trắng giữ từ đầu tới giờ. Thầy lậu sai tới bảy con quỷ đói. Xem ra sau khi chứng kiến bản lãnh của mình Trong căn chồi lá Thì lão không dám khinh xuất nữa Trong mắt quỷ đói Hết thải mọi thứ đều là đồ ăn Kể cả thanh minh ở trước mắt dầu âm lực trăm năm Có dược lên bọn chúng rất nhiều lần Thì cũng chỉ khiến cậu trở thành Một món ngon hơn mà thôi Mình đạp trên đất bằng nhẹ bẩn Cảm giác mình giống như lục dân tiên Ra tay cứu kiều Nguyệt Nga Giờ ta tả đột khủ sông. Khác nào triệu tử phá dòng đường chặt. Mình lao vào giữa bầy quỷ đói. Hai tay phía trước chụp lấy cổ hai con quỷ đói đập mạnh vào nhau khiến cho chúng dở tan. Năm con còn lại chia nhau ở các hướng cùng lúc vồ về phía cậu. Xích, Mình quát. Trên mặt xuất hiện những đường vân đen. Âm lực cuộn trào. Trên lưng một tra bốn cánh tay Phân đều trái phải Mỗi một tay chụp lấy một con quỷ đói Bóp chặt lấy cổ Còn một con khác lao đến thẳng mặt mình Cậu không chút do dự Há miệng Ngoạm thẳng vào cổ đối phương mà cắn mạnh Khiến cho hồn phách của con quỷ đói này trở thành vô số đớm sáng bay lượng giữa trời đêm Lâu là bốn phía dở tăng Hồn phi phách tán sau mà chạy đi một thân âm lực kinh phong gặp thời trở bạo thắt trầy thân chục mình ngâm nga sửa lại mấy câu thơ trong bài lục dân tiên đắc chí tự khen mình diễn tả thì lâu nhưng mọi thứ chỉ như chớp mắt thành minh bước ra từ giữa vô vàng mảnh dở hồn phách của đám quỷ đói cậu nhìn về phía mộng bình Cô cũng đang chăm chăm nhìn cậu không rời mắt. Chưa gặp quỷ bao giờ sao? Mộng Bình lắc đầu. Cũng đúng. Gặp quỷ đã hiếm. Gặp quỷ đẹp trai như tôi còn hiếm hơn. <cười> Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô vậy? Bình miếm môi không trả lời. Ừ. Sao vậy? Nhìn biểu cảm trên mặt của Mộng Bình không đúng lắm. Thanh Minh người một kiếp. Làm quỷ cũng ngót trăm năm Có kiểu mặt nào mà chưa từng thấy qua chứ Không nhớ đường về nhà hả Bình lắc đầu Rồi lại gợt đầu Cái cảm giác gặp quỷ rất lạ Nhưng lạ hơn nữa là cô không cảm thấy sợ thanh minh Giống như mình với cậu đã quen biết nhau từ lâu Không phải cô không nhớ Mà là không dám về Năm đó cải cha cải mẹ Ngàn bướng bỏ đi theo hải Đến cuối cùng bị gã phụ bạc Xích chút nữa trần truồng Nằm dưới háng lão thầy cúng kia Bây giờ mặt mũi nào mà trở về Nhất là còn bộ dạng thê thảm như thế này Mình giống như đọc được suy nghĩ của Bình Cậu xoắn tay áo Tới chỗ bãi thẹo và bạch Trần Hai gã sớm đã bị Minh dọa cho run rẩy Tiểu tiện lung tung Thúi dữ vậy mới cha Mình giật phăng sợi dây chuyền vàng Mấy cái lắc tài lớn trên người hai gã xuống Cái này phải dạng thật không? Dạ, dạ, dạ phải Mình là người âm Dạng thật của người dương cậu không dùng được Có trấn lột Thì chẳng qua cũng chỉ để kiếm thêm tiền Cho mộng bình về quê đón Tết với gia đình mà thôi Đây là lần đầu tiên mộng bình tận mắt thấy quỷ Khác với những câu chuyện mang đầy tính rùng rận, quỷ dị được nghe từ trước tới nay. Thanh Minh trước mặt cô, càng giống như một chàng hiệp sĩ đúng lúc xuất hiện, kéo cô ra khỏi nghịch cảnh những ngày giáp Tết. Đi đi đi, để có chần chữ đây nữa. Minh bị bình nhìn chầm chằm, thì xấu hổ xua tay đuổi cô đi. Có lẽ gì qua một trận giao chiến giữa cả người và quỷ, nên quần áo của mình không còn được mấy chỉnh chu, bình nói. À, qua đoạn sông này là chỗ chợ sông, cạnh đó có mấy nhà bán vàng mã, tôi lựa cho anh mấy bộ đồ tết. cô cầm số tiền vàng trên tay, dẫu sao đây cũng không phải của mình, một mình cô xài thì vẫn có chút cảm giác tội lỗi của trộm cướp trấn lột, mình tự nhìn bản thân từ đầu xuống chân, gật đầu. Cũng được. Ma quỷ và người sống Chốn là hai đường thẳng song song Mình trong một lần động lòng tốt Lại khiến đời cậu và mộng bình Giao nhau tại một điểm 16 tháng chạp Tin tức thầy lậu đang ngồi giữa nhà tư cầm làm pháp Thì bỗng nhiên học máu miệng Ngã ngửa Lan truyền rất nhanh trong giới du côn du đảng miệt này Tới nỗi Tư Cầm phải cấm tiệt đám đàn em của mình nói linh tinh Cả cũng bẻ răng mấy đứa nói nhảm để răng đe trên dưới Chuyện là thầy lậu Ngay khi về tới chỗ Tư Cầm Lập tức mượn bàn để làm pháp sự Tư Cầm cũng chỉ nghe loán thoáng rằng Lão muốn khiển âm binh đi bắt chợ của Hải Chẳng hiểu sao cuối cùng phun máu ngã ngửa ra Phải mất một đêm Đến trạng sáng sau Thì thầy lậu mới dần tỉnh lại Tư cầm lúc này Mới thở vào nhẹ nhõm. Tuy gã chưa từng gặp ma quỷ gì Nhưng cũng biết thầy lậu Thật có nuôi âm binh Cũng có tài cán chứ không phải giỡn chơi Chẳng may lão chết trong nhà mình Năm hết tết đến Thì xui lắm Thấy đàn em vừa mang cháu về Tư cầm dặn dò Đổ ra tô cho mang vô cho ổng đi à, Mà từ từ Để tao Mày ra ngoài dắt thằng bãi thẻo Với bạch đơn vô đây chợt Tư cầm mang cháo vô cho thầy lậu Mái tóc mới mấy ngày trước Vẫn còn điểm bạc qua râm Thì nay đã bạc gần phân nữa Sự thay đổi chỉ trong một đêm này Khiến cho gã sửng sợn Thầy à, Thầy có bị sao không Có cần tôi gọi mấy đứa đàn em Đưa thầy à, lên tỉnh khám hộp không? không cần Bên người con nhỏ đó Có dòng theo trợ giúp Hai lần phá âm binh của tôi Nên tôi mới bị phản pháp thành tra như vậy Nhưng mà Bộ con nhỏ đó có đặc biệt gì hay sao mà thầy phải Ờ, ý là Thầy phải bắt cho được gì Thầy lậu đảo trong mắt Cánh tay gầy nhôm Vút chậm râu trước ngực Ra vẻ vừa đâm chiêu Cũng vừa khó nói Ờ, bởi anh có ơn cứu mạng tôi lần này Nên tôi mới nói cho anh biết Con nhỏ đó có mạng dưỡng phu Nhưng thằng Hải lại không có phúc hưởng Phải mà nó chịu cưới hỏi con nhỏ đó đàng hoàng Thì nó đã phất lên từ đời nào rồi Đâu có ở cái chòi rách cạnh sông đó Dưỡng phu sao? Là dưỡng cỡ nào hả thầy? Tệ thì giàu nhất miệt này Còn hơn nữa Thì nguyên cái miền nam này không ai giàu bằng Chỉ một câu nói này của thầy lậu Hình ảnh mộng bình trong mắt tư cầm Thoáng chốc trở thành một núi vàng trước mắt Thầy Thầy nói thiệt hay dẫn chơi vậy? Thiệt đó Nhưng chỉ có người phàm như tụi cậu Mới cần giàu Tôi là người tu đạo giúp đời, Không cần mấy thứ ngoài thân đó Chỉ cần mượn cái dưỡng của con nhỏ đó Kéo dài cho tôi chừng chục năm tuổi thọ Để tôi tu lên cao hơn Giúp đời giúp người nhiều hơn Nên là tôi cần con nhỏ đó dữ lắm Một bên là lão thầy cúng mưu ma trước quỷ Một bên là gã giang hồ trải bao mưa gió Tôi cầm là người phản ứng trước Bật cười khanh khách <cười> Trời tưởng gì Thầy cần con nhỏ đó Thì tôi cho thêm đàn em đi bắt nó về là được mà Chỉ cần cậu giúp tôi Mang được con nhỏ đó về Thì từ trại về sau Chuyện của cậu cũng là chuyện của tôi Khóc cái việc này Dòng binh tôi nuôi Cũng là đàn em của cậu Thầy cứ nghĩ ngơi đi. Chuyện con nhỏ đó cứ để tôi lo liệu. À, cậu đừng quên. Hiện tại bên cạnh con nhỏ đó có dòng hồn trợ giúp. Tôi cũng chỉ còn chừng này dòng bình Thầy lậu rút ra 5 con hình nhân rơm đưa cho tư cầm. Cậu mang theo bên người. Khi nào gặp con nhỏ đó, Thì dông binh này lập tức tra tay ngăn cản dông hồn trợ giúp kịp Cậu bắt con nhỏ đó mang về cho tôi đã được Được, thầy yên tâm Giữa tiếng pháo nổ đi đùng ở bên ngoài hiên nhà Tư cầm nhận lấy người rơm của thầy lậu Bóng lưng của gã bị ánh sáng của những dệt pháo bông hắt thẳng trên nền nhà Tạo thành một dệt kéo dài <cười> Đẹp quá Bình ngước mắt nhìn lên bầu trời Vô vàng tia sáng đủ sắc màu In hẳn trong mắt cô Bình mới tới chợ nổi Cô vừa ngồi lên ghe Thì thấy pháo qua nổ tung trời Không biết đứa nào bắn pháo qua sớm dữ vậy Ờ chắc tụi bán pháo lậu thử pháo đâu mà Thôi kệ bà đi Nè em gái Lửa độ Tết đi Bên này có đồ nè Cưng coi mẫu nào ưng thì nói chị để rẽ cho Chiếc ghe sau một nhịp chồng chành thì bình tĩnh trở lại. Số vàng Minh đưa cho Bình ban nãy được cô bán lấy tiền ở tiệm vàng trước khi xuống chợ nổi. Bình vừa lựa đồ vừa lân la bắt chuyện với chủ ghe. Chị từ đâu tới đây lận? Sẵn tiện cho em hỏi luôn. Từ đây về giá rai còn đường nào đi cho tiện không chị? Trời ơi! Em là người miệt giá rai đó hả? Chị chủ ghe chụp tay Bình Nhìn cô một lượt từ đầu tới chân Em con nhà ai? Dạ Cha em là Hai Điền Hai Điền hả? Chị không biết à, Chị có xuôi ghe qua đó bán đồ mấy lần Chứ cũng không rành lắm Bình mừng hụt Còn tưởng đâu mình gặp phải đồng hương Nhưng mà ngược lại Cái chị chủ ghe này cũng nhiệt tình Chỉ đường đi nước bước rõ ràng cho Bình Cô lẩm bẩm ghi nhớ lại hết thải mọi thứ Chờ chút nữa gặp Thanh Minh thuật lại cho cậu nghe Độ chừng nửa tiếng sau Thanh Minh giác cây đờn kìm Đứng trên bờ vẫy tay với Bình Chút nữa cô đi với tôi tới chỗ này Mua một chiếc kem Loại nhỏ thôi Trên đường sợ gặp phải tôi công đồ kia Mình đi đường sông cho tiện Bình gật đầu Cô nhớ lúc mình trong nháy mắt xé xác nằm con quỷ đói Rồi thắc mắc Bộ anh sợ đám cô vô côn đó hả Tôi thấy anh đâu có yếu Không phải sợ hay không sợ Chủ yếu là âm dương không có chung đường Mỗi bên có luật riêng Tôi đây đưa cô về nhà Đã là phá lệ lắm rồi đó Chỗ này trừ chợ nổi Thì gian đường cũng có không ít hàng quán Hai người vừa đi vừa nói chuyện bình nhìn thấy cửa hàng giấy tiền ở gian đường không nói không rằng tấp vào bên trong chú ơi lấy cho tôi ít quần áo giấy à treo ở trở đó coi loại nào ưng thì lựa đi à dạ chú à, à, anh bây giờ cô mới để ý chỗ cửa hàng cũng là một cậu thanh niên không hơn mình bao nhiêu tuổi trạc với thanh minh cô nhìn sang chỗ treo quần áo giấy cầm xuống mấy bộ áo tất ướm lên người Minh. Không được, già quá. Cô đổi sang bộ khác, rồi lại lắc đầu. Cái này cô không được, nhìn thấy ghê. Ờ, ghê quá không hợp. Tới cuối cùng, Bình lựa được một bộ đồ giấy, quần jean áo sơ mi, quả tiết con đại bàng trên nền caro. Cô gật đầu. Bộ này có bộ cũng ngầu ngầu nè, chắc là được ấy. Minh trợn mắt Cậu lập tức lùi về phía sau Từ chối thử bộ này Thôi bà cố ơi bà cố Cô có biết độ này á Đám trái trâu kêu là Evisu chết chết không Tôi đi làm quỷ trong năm rồi Chứ phải mới chết ngày một ngày hai đâu mà hợp thời hợp mút Nhưng mà anh cũng phải thử chứ Tôi thấy bộ này mặc còn trẻ hơn Cái bộ anh đang mặc trên người nữa Trong lúc Bình và Minh nói chuyện Thì quân Chủ tiệm giấy tiền từ nãy tới giờ nhìn cô cầm đồ giấy đưa lên không khí. Rồi lại nói chuyện một mình. Nhưng không có người để ý. Cậu ta điểm lên trán mình. Tận mắt thấy Thanh Minh hiện ra trước mắt. Âm lực của Thanh Minh phần phật tản ra xung quanh. Quân liền lùi về sau hai bước. Minh làm như không quan tâm đến cậu ta. Tiếp tục tự chối mộng bình. Chị, chị, chị ơi, à, cái, cái bộ này á, Chịp cái bộ chị đang cầm không có hợp đâu Hay là lấy đồ này đi Quân chỉ sang một bộ áo tất màu trắng Đây, đây nè bộ này Cậu nói xong Liền giật bộ đồ trẻ trâu trong tay mộng bình Nhét vào trong xó Minh gật đầu cười. cười Nào xuống dưới nhắn anh số tài khoản nha Quân dở khóc dở cười Quỷ cũng biết nói giỡn nữa sao Bình lựa thêm được cho Thanh Minh mấy bộ đồ Về phần ngựa giấy hay hình nhân gì khác Thì cậu cũng từ chối luôn Khi ra khỏi cửa tiệm Quân bấm đốt ngón tay Rồi nói với theo à, Bộ đồ này có bảo hành đâu nha Cần gì cứ ghé lại cho tôi Bình gật đầu Khen cái tiệm này nhiệt tình với khách quá trời Còn Minh chỉ cười khẽ Cậu ta nói lời đó Chủ yếu là để cho Thanh Minh nghe mà thôi Tiền bạc rủng rỉnh Muốn mua một chiếc ghe nhỏ Cũng không phải khó gì Bình cũng có kinh nghiệm đi ghe từ trước Cho nên một người một quỷ Trên ghe chất đầy ấp đồ tết Nhanh chóng theo dòng nước ngược Về miệt giá rai Sao Cô nôm về nhà chưa Mình ôm cây đần kìm Ngồi ở mũi ghe Khẽ cười Có Nhưng mà cũng hơi sợ Sợ gì chứ Tết nhất tới nơi, ai cũng về nhà Không lẽ cô không về với cha mẹ sao Thì bởi Tết nhất tới nơi Nên giờ này tôi về mới sợ cha mẹ mất hứng Con gái con lứa bỏ nhà đi mấy năm trời Không liên lạc gì Mình chạm tay vào dây đơn Rồi nói: Cha mẹ cô đâu có mong Tết Họ mong là mong cô về đó Ai mà biết được Mình làm quỷ trôi nổi trên đời này đã gần trăm năm. Cậu nói mấy câu chuyện an ủi mộng mình. Trời tối, ghe cũng đến đoạn sông Vắng. Hai bên bờ không có một nhà dân. Nếu không phải vì có Minh đi theo bảo vệ, thì chưa chắc Bình dám ở nơi đây giờ này. Bởi vì Minh có ý định mua ghe từ trước, nên sau khi mua quần áo cho cậu, Bình ghé lại mua ít đồ ăn cùng nồi niêu. Nhúng lửa nấu cơm luôn trên ghe Mà không phải lên bờ Ánh trăng dằn nhạt phủ bạc cả mặt sông Hát lên gương mặt mộng bình Một màu vàng ống ánh Mình nhìn qua Có chút thờ thẫn không kiềm lòng được à, Người quỷ khác được Không được động tâm Cậu lẩm bẩm tự nhắc nhở Anh ăn cơm không Bình đẩy chén cơm Tới trước mặt mình Ăn <cười> thì không Nhưng ngửi thì được Minh bật cười Dù là ma hay quỷ Thì mùi cơm trắng luôn có sức khúc rất lớn Cậu hít một hơi dài Như nhớ ra gì đó Nói Từ đây về quê cũ Cũng mất hai ba ngày Hay là cô nấu một nồi bánh tét đi Đem về cho ba má À hay đó à, Mai mốt đi gặp lúc họp chợ Tôi lên bờ mua ít gạo nếp với lá gói Trên ghe cũng không có chuyện gì làm. Hai người ngắm trời ngắm đêm, kể mấy câu chuyện cũ. Mình giới thiệu trước. Mình trước đây từng theo gánh cải lương, kể mấy câu chuyện thở thiếu thời, làm cho cô cười tích mắt. Thấy Bình có vẻ đã nguy ngoai phần nào chuyện bị lừa gạt tình cảm. Mình cũng tạm yên lòng. Cậu và cô nói mấy câu chuyện tầm phào không đầu không cuối. Cũng chẳng biết cô lấy được ở đâu ngọn đèn dầu Đốt lên rồi đưa tới chỗ Thanh Minh cậu bật cười hiểu ý <cười> Đơn kiềm gặp đèn dầu Mà không chơi một bài thì đúng là dở thiệt Đèn dầu lây lắc chiếu lên 10 ngón tay mờ ảo của Thanh Minh Khi cậu chuẩn bị chạm vào dây đàn Thì mặt sông thoáng động Ánh mắt Thanh Minh thu lại Âm lực tảng ra Đẩy ghe trôi nhẹ về phía trước Chỗ giữa dòng vừa rồi chiếc ghe vừa đậu Nhô lên ba cái đầu đen đúa Bao trùm trong bụng đen Không thấy rõ mặt Là ma gia Mộng bình mấy ngày nay Tuy đã gặp ma quỷ Nhưng bây giờ vẫn không nhìn được thẳng thốt Mấy con ma gia kia há miệng Bụng lẫn với máu trào ọc ra ngoài Sau đó ngập lặn trong nước Lao nhanh về phía chiếc ghe của cô Mình thả đờn kiềm xuống ghe dùng chân hất cây sào chống ghe rồi chụp lấy. Cũng vừa lúc con ma gia đầu tiên rẽ nước lao đến. khóe miệng cậu khẽ nhích lên. Cây sào xé gió, tạo thành một đường công vút, đập thẳng xuống đỉnh đầu con ma gia. Đầu nó nổ tung thành từng mảnh bùng đen, bắn tung tóe khắp nơi. Thành Minh khoát tay, âm lực gơm lấy số bổng này rồi ném về phía con ma gia còn lại. Tạm thời chặn đứng đường công Nhưng ở một bên còn lại Con Maya thứ ba đâm sầm vào mạng ghe Chiếc ghe lắc lư Khiến cho mình không chuẩn bị Mà ngã nhào Ngay khi cô tưởng chừng mình chơi ảo xuống sông Thì minh vung cây xào đến đỡ lấy eo cô Đẩy cô ngược trở về ghe Ngồi cho dững Dứt lời Cây xào không dừng lại Mà tiếp tục quét ngang đầu con ma da vừa đâm vào mạng ghe ban nãy Ngay lập tức bị đánh nát Hồn phách của nó biến thành từng viên bùng nhỏ Tan vào nước sông Đốt ruột lịch Bình dội vàng trút cây củi nơi đáy nồi cơm ban nãy Quấn thêm một lớp vải thấm dầu Ngọn đuốc phần trái giữa đêm Ánh sáng tản ra một vòng bán kính không quá chục thước quanh ghe Cũng nhờ đó Mà mộng bình mới thấy được lúc này Ghe đã bị bao dây bởi một đám ma da bùng xình Nhìn đâu cũng không thấy lối thoát Dần tráng thanh minh nhíu chặt Điếc nhìn cô Cậu đương nhiên biết đám ma gia da này Là do thầy lậu sai khiến tới Nhưng rốt cuộc trên người mộng bình Ẩn chứa điều gì Mà lại khiến cho lão trăm phương ngàn kế Không chịu buông tay như vậy Nổ máy, chạy về phía trước Mình nói Bình không dám chậm trễ Lập tức kéo nổ mái ghe Rồi phóng vút đi Dùng sông nước là địa bàn của gia, Ghe cỡ nào thì chúng cỡ đó Chỉ chớp mắt đã xuất hiện phía trước mũi ghe Tạo thành từng đợt sóng đánh Khiến cho ghe trao đảo Bình phải tập trung đánh lái liên tục Mới giúp chiếc ghe chồng chành Lấy lại được thăng bằng Cứ chạy Con lại đi tôi luôn Mình hít sâu một hơi Đậu ngón tay thon dài, gãy lên hai dây đàn. Âm thanh trong trẻo, mang theo âm lực của Minh, lan tỏa ra ngoài. Đám ma da dần quanh ghe như bị một làn sóng vô hình đẩy dạt sang hai bên. Nhanh chóng mở ra một con đường, để chiếc ghe của Bình lao vút đi trong đêm u tối. Cậu hất ngọn đèn dầu duy nhất trên ghe xuống mặt nước. Khi tiêm đèn còn chưa kịp bị nhấn chìm Thì tay gãy thêm một phím đàn Âm lực cuồn cuộn ập đến Ngọn đèn dầu nổ tung Tạo thành một bức tường lửa Cắn nuốt hết thải đám ma da trôi nổi trên mặt sông Tiếng đàn của Minh được gió đêm đưa đi thật xa Đến những nơi mà cậu cũng chưa từng đến Trong đêm tối tỉnh mịch, Tiếng đàn thánh thoát Làm giật mình hai quỷ sai đang đi tuần Chúng ngẩn đầu nhìn về phía phát ra tiếng đàn Âm lực mạnh giữ thần đó Dù đã cách rất xa Thế nhưng chút âm lực còn sót lại Theo tiếng đàn Dẫn đánh phần Phật vào người quỷ sai Ngọn đèn dẫn hồn của chúng Lắc lư muốn tắt Một quỷ sai khác lên tiếng Đi xem thử coi Hai quỷ sai đổi hướng Mượn nhờ mây đen Đi về phía phát ra tiếng đàn Chẳng mấy chốc, bọn họ đến được đoạn sông nơi vừa rồi Minh và Bình bị đám ma gia vây dữ. Hai bên bờ sông gió thổi hung hút, trên mặt nước vẫn còn động lại đám bùn đen trôi nổi. Chỉ cần nhìn lướt qua, quỷ sai đều nhận ra đây là đám ma gia bị đánh nát đến mức thành bụng mịn, thân thể bị cắt ra thành trăm ngàn mảnh. Tiên đàn vừa rồi, mạnh tới như vậy sao Một quỷ sai đáp trên mặt nước Ánh mắt nghiêm trọng Tiện tay khám xét đám ma da bị đánh nát kiệm Cho dù ma da này có là loại hại người bắt mạng đi chăng nữa Thầy cúng thông thường gặp phải cũng khó ra tay diệt trừ một lúc nhiều như thế này Huống hồ gì là ma quỷ với nhau Nhận thấy tính nghiêm trọng của sự diệt Hai quỷ sai gác lại diệt tuần tra thường ngày Truy đuổi theo ngọn nguồn tiếng đờn kiệm Giữa đêm thanh vắng kia Ở bên này Thanh mình đứng ở mũi ghe sắc mặt của cậu mỗi lúc một u ám Từ lúc quỷ sai xuất hiện Ở đoạn sông đầy ma da kia Cậu đã cảm nhận được quỷ khí Sông nghiêm đến từ địa phủ Nếu như họ bắt về Thì chỉ riêng tội chết Trăm năm không chịu đi đầu thai Cũng đã phải chịu tội rất nặng Huống hồ gì cậu vừa mới ra tay Đánh chết rất nhiều ma da Chúng dù có xấu xí đi chăng nữa Thì cũng không phải tùy tiện giết là giết Mình muốn hỏi Mộng Bình Rằng từ đây về miệt giá rai còn mất bao lâu nữa Nhưng chợt nhớ ra Đây cũng là lần đầu cô đi con đường này Xem ra chỉ có thể thuận theo ý trời mà thôi Sao vậy? Xảy ra chuyện gì hả anh? Bình thấy sắc mặt của mình có chút khác thường Bẻn lẻn hỏi Cậu vốn muốn trả lời Nhưng nhìn thấy hừng đông đang dần ló dạng Tâm trạng nặng nề lúc này mới thả lỏng đi Không có gì Cô cứ cho ghê đi biết đi Trời sáng rồi Sẽ không có ma quỷ gì làm hại cô đâu Không chỉ ma quỷ thông thường Mà ngay cả quỷ sai cũng sẽ không tùy tiện lộ diện lúc trời sáng Ít nhất là từ giờ cho tới tối Mình có một ít thời gian để chuẩn bị Tới gần giữa trưa Ghe cập vào một bến gian sông Thời điểm cần kề năm mới Người người nhà nhà đều tấp nập chợ búa Ai cũng muốn chuẩn bị tươm tất để đón năm mới Thành Minh đi một vòng hỏi thăm Biết nơi này chỉ cách miệt giá rai Chưa đến nửa tiếng đi ghe Thế nên cậu nói lời tạm biệt mộng mình. Cô muốn giữ cậu lại Nhưng chợt nhớ cả hai người quỷ khác nhau Hơn nữa đoạn đường này nhận được sự giúp đỡ của mình Cậu cũng nói cậu có nơi khác muốn đi. Lời tạm biệt tới cửa miệng nhưng không thốt ra được. Mình ôm cây đờn kiệm đứng trên bến, lặng lẽ nhìn Bình trẻ sống rời đi. <cười> 20 tháng chạp rồi. Mình lẩm bẩm, đường không biết đi về đâu, thì bỗng nghe tiếng võ lãi gầm trú bên bờ sông. Cậu nhìn sang hướng đó vừa lúc thấy Bình bị ghi chặt trên vỏ lãi Hai gã đàn em của tư cầm đang dặn ga Đầu ghe bốc lên trồi đạp sóng đuổi theo chiếc ghe của Bình vừa mới khuất sau cút cua xong Bình nhíu mày, Đám người này vẫn không từ bỏ mộng Bình Vậy thì thôi Cậu buộc chặt cây đờn kiệm sau lưng Muốn giúp mộng Bình giải quyết luôn một lần cho xong Ông chủ à dạng mã tôi đưa tới rồi nè Quân mang túi vàng mã chất lên bờ Cậu nhìn thấy bóng dáng mờ nhạc của Thanh Minh Đang định tiến lên chào hỏi Thì nghe tiếng máy nổ Hống hớt nhìn sang À đù Cuối năm mấy khứa này chơi đua võ lãi nữa hả Cậu lẩm bẩm Chưa kịp dứt lời Đã thấy Minh xuất hiện trước mặt mình Ba hồn bãi giết Mình hô lên Sau đó âm lực trên người tản ra Tạm thời dập tắt hai ngọn lửa Trên giai quân à, Bà bà mẹ nó Quân không kịp phản ứng Đạo hạnh của cậu không đủ Chỉ kịp rên khẽ lên một tiếng Hiện tại giữa trời nắng chối trang Có rất nhiều âm lực Thanh minh không thi triển được Đành phải mượn sát quân để nhập hồn Ngay cả thời gian thích nghi Cùng thân thể mới cũng không có Cậu lập tức phóng xuống bến ghe, lên chiếc ghe đương đậu gần đó, chật nổ mái rồi đuổi theo. Thật có lỗi quá, tình huống bất rất chỉ. Tôi hứa chút nữa trả lại xác của anh Nguyên Diện, đảm bảo. Bình nói thầm với hồn phách của quân bị phong ấn một góc trong cơ thể. Cậu ta lúc này chỉ có thể thông qua mắt mình, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Chẳng có cách nào chiếm lại quyền kiểm soát cơ thể nữa cả thời điểm cận Tết ghe của bà con từ khắp nơi đổ về chiếc vỏ lãi của đám đàn em tư cầm lao đi rất nhanh có thể coi như là bay lên trên đầu ngọn sóng thanh minh bên này vừa lái ghe vừa cố gắng tránh khỏi ghe chở hàng của bà con đi ngược chiều đám đàn em như biết có người đang bám đuôi lập tức trẻ vào một đoạn sông nhỏ mình nghiến răng đây là lần đầu cậu lái ghe Phải dùng hết lực mới khiến chiếc ghe của mình rẽ cua được ở tốc độ cao. Các người cậu lắc lư, nghiêng tới mức chạm cả nước rồi bật ngược trở lên. Mình thì không sao, chỉ tội hồn phách quân nhốt trong người thế cảnh này, lẩm bẩm niệm Phật không ngừng. Chiếc vỏ lãi chạy nhanh quá, đối mặt với thuyền chở mấy chục chậu mai trước mắt không tránh được. Cả đàn em đánh bạo ôm sát vào bờ rồi nhúng mạnh. Mượn lực bốc đầu, làm chiếc vỏ lãi nhảy thoát lên, rồi đạp nước một cú. Chủ thuyền chở Mai còn chưa kịp thở vào nhẹ nhõm, thì đã thấy ghe của mình lao đến như muốn tự sát. Thuyền Mai chỉ kịp đánh lái một góc, mình cũng đánh lái theo hướng ngược lại. Giữa đường sông nhỏ, chiếc ghe nhỏ ép sát vào mạng thuyền lớn đến bật lửa. Nhành Mai đánh vào mặt mình liên tục mấy cú đau điến. Mình phùng mấy cái lá mai dính trên miệng xuống Dặn ga bám riết theo sau Có lẽ bởi vì cú bật nhảy đáp nước vừa rồi Chiếc giỏ lãi xảy ra chút trục trặc Tốc độ ngày một chậm lại Mình nào có thể bỏ qua cơ hội này Cậu lập tức lấy cây xào trên ghe mình Dùng sức ném thẳng vào cục máu Sau đuôi giỏ lãi Đồng thời hất ngã gã cầm lái Cảm ơn anh Mình khẽ cười Rồi bước ra khỏi thân thể quân Vừa muốn lao lên Thì ngay lập tức Một cổ âm khí xâm nghiêm Dán thẳng xuống đầu cậu Ban ngày ban mặt Còn dám đoạt sát người sống Mưu hại người dương Lệ quỷ kìa Đi địa phủ chịu tội Quỷ sai địa phủ Vừa dặn đuổi đến Ngọn đèn âm hồn trong tay bọn họ Dán xuống bất ngờ Khiến mình không kịp trở tay Chỉ có thể nén đau đưa bả chai ra nhận lấy Mình bị đánh bay Lăn lồm cờm mấy dòng Mới nặng nề đứng dậy được Xem ra cậu đã nghĩ sai về quỷ sai rồi Bọn họ muốn bắt cậu bất kể ngày đêm Ba gã đàn em của tư cầm không nhìn thấy được thanh minh Nhưng trước khi đi cũng đã nghe tư cầm đánh tiếng Lờ mờ đoán được chuyện xảy ra là gì Ba chân bốn cẳng chạy nhanh Không muốn để mất dấu mộng bình Còn không mau theo chúng ta đi địa phủ chịu tội Thanh Minh mặc kệ lời của quỷ sai Cậu lướt trên mặt đất Ẩn náo dưới bóng của ba gã du côn kia Dùng tay bẻ dò một tên trong số đó Rồi mượn gió đẩy cả ba ra xa Quỷ sai thấy Thanh Minh không để họ trong mắt Tức giận lòng lộn Đèn âm hồn và xích câu hồn Một lần nữa đập về phía Thanh Minh Đẩy cậu văng vào giường dừa cạnh đó Mình bỏ qua quỷ sai Chỉ một lòng muốn kéo chân ba tên đàn em của Tư Cầm Để mộng mình được về nhà an toàn Nên mặc cho trên người thương tích chồng chất Cậu vẫn kéo thẳng ba gã kia vào trong giường dừa Đúng là không coi chúng ta ra gì mà Quỷ sai giận dữ hét lên Cả hai đều đồng loạt phóng xuống chỗ Thanh Minh đứng muốn trấn áp cậu. Cậu mặc kệ đèn âm hồn của quỷ sai đánh lên người mình, cũng không quan tâm đến ánh nắng đầy dương khí, mà điên cuồng lấy âm lực, ôm trọn ba gã du côn kia lên, rồi đập mạnh vào mấy gốc dừa. Mình giàu có nương tay, không đến nổi khiến cho họ mất mạng, nhưng ít cũng gãy mấy cái be sườn. Nhưng cũng bởi vì vậy, cậu đã đánh mất thời cơ chạy trốn tốt nhất của mình. Hai tay bị hai sợi xích từ đèn âm hồn quấn lấy Quỷ sai từ phía sau lao đến như vũ bão Đánh mạnh vào cướp gối của mình Làm cậu ngã quỷ xuống đất Lửa từ đèn âm hồn có năng lực khắc chế ma quỷ rất mạnh Nó lan ra rồi quấn lấy người cậu Xích câu hồn cũng lập tức khóa chặt chân tay Không cho cậu cơ hội thi triển âm lực để phản kháng nữa Tết nhất rồi mà còn gặp mày Dãi vậy Không Ba mẹ được có ép con nữa có được không Bọn Bình một mực lắc đầu Cô kéo chốt cửa phòng Rồi ngồi bó gối trên giường Ngày đầu về nhà Bình được cha mẹ chào đón Thương yêu hết mực Cô tưởng rằng cuối cùng thì vòng tay của cha mẹ Vẫn là nơi an toàn nhất Khiến cho mọi cơn phong ba Cuộc sống ngoài kia dừng lại Nhưng không Cũng chỉ được hai ngày ngắn ngủi Cha mẹ muốn ép gã cô Cho một gã đàn ông nào đó Ở tận miệt sâu Cái tình thương an ủi cô suốt mấy ngày qua Cũng chỉ là thứ cha mẹ dùng Để làm cho cô siêu lòng mà thôi Mộng Bình tự xót thương cho thân phận của mình Như một bó lục bình trôi giặc Chẳng hay bến nào ấm Bến nào bảo dung Người ta đem tiền vàng tới rồi Mày mà không chịu nữa sao được Hay là mày muốn nhìn cái nhà này bế nở Mày thấy qua màu năm nay Cô làm ăn được cái gì hay không Ở đứa con bất khiếu kìa Giọng ông Hai Điền Cha của Mộng Bình từ ngoài giọng vào Vừa dội vừa giận Thôi Ông nói nhỏ nhẹ thôi để con nó nghe Bà hai ghé sát tay vào cửa phòng Dịu dàng nói Bình ơi Con thương má thương cha dịa con tính Chứ bồng tết tháng này nở sớm Không có bán được đồng nào Tiền nợ để dai còn đó Bây giờ mà không có tiền trả Qua mấy bữa nữa người ta tới siết nhà đó Mộng Bình kéo chặt mình Nhìn cặp bánh tét nấu lúc trên ghe Cùng với Thanh Minh Mịt mờ nghĩ Giá mà lúc này cậu có ở đây thì tốt biết mấy Trong bất cứ hiểm cảnh nào Chỉ cần có bóng lưng của người đó Cô sẽ dĩnh nhiễn có được đường lui Bình không trả lời bà hai Cô chỉ im lặng ngồi co ro trên giường Trời tối Mấy ngày không ăn không uống phản đối cha mẹ Bình còn chẳng nở ăn hai đòn bánh tét đó Đồ ăn má để ngoài cửa Có giận thì cũng phải ăn mới có sức giận chứ Chiếc bụng đói của Bình reo lên ủng ục Cô miếm chặt bờ môi khô khóc của mình Cơ thể của cô đã sắp đến ngưỡng chịu đựng Thế nhưng cô vẫn ráng đợi đến lúc nửa đêm Ước chừng khi cha mẹ đã ngủ say Cô mới hé cửa kéo mâm cơm bên ngoài vào trong Căn phòng tối ôm Cô thậm chí còn không nhìn thấy rõ món mà má mình nấu là cái gì Chỉ biết nuốt dội. Mình nói Tết nhất phải về nhà. Nhưng mà nhà như thế này làm sao về được nữa đây? Bình vừa ăn vừa nghỉ. Cô phải ăn. Ăn mới có sức trốn khỏi nơi này. Trốn được rồi mới có sức đi tìm Thanh Minh. Suy nghĩ của mộng Bình vừa tới đây thì chợt mơ hồ. Chén cơm trong tay rơi loãng soảng xuống nền nhà lạnh buốt Người cô lả đi. Trước lúc hoàn toàn mất đi ý thức Mộng Bình chỉ kịp nhìn thấy Cha mẹ mình phá cửa bước vào Thì thầm với ai đó mấy câu: Đem đi đi Đợi tới lúc gạo nấu thành cơm rồi á, Thì nó không trốn được nữa đâu Bức Bình Phong điêu khắc con bạch hổ Trước cổng đình Đập vào mặt thanh minh một cổ sát khí mãnh liệt Cậu cảm tưởng như rằng Chỉ cần lúc này Mình dám động tay động chân một chút Thì con bạch thổ kia nhất định sẽ lao ra Xé tan hồn phách Còn một điều nữa Quỷ sai không mang mình đến địa phủ liền Mà bắt cậu giam trong ngục tối Của đình miệt giá rai Mình làm quỷ đã quá trăm năm Khi chết không chịu đi địa phủ báo tin Mà trốn tránh ở lại nhân gian Tàn sát ma gia Lại nhập sát hại người Dám đánh người sống giữa ban ngày ban mặt Bỏ qua hiệu lệnh của quỷ sai Đây là tội rất nặng Thế nhưng cậu phải ở nơi ngục tối Chịu hết thải mọi đòn roi cực hình. Đánh mây rồi thượng trưng thôi là được Tết nhất tới nơi rồi Đợt cô nặng tài quá Giọng ông thủ trầm trầm gian lên Ông là người giữ hương khói Cho đình thành hoàng miệt này Đồng thời cũng là người sống duy nhất Đứng giữa đám quỷ sai trong đình tết nhất địa phủ nhiều việc quản không nổi tạm thời cứ để cậu ta ở đây mấy bữa đi qua duyên rồi giải xuống dưới cũng không muộn mà dạ vậy cứ gửi tạm gã ở đình thành hoàng mấy bữa nhờ ông thủ trông giữ giúp cho quỷ sai đối với ông thủ rất khách sáo không hề có thái độ trịch thượng như khi nói chuyện với thanh minh mà bằng ánh mắt của mình Cậu cũng lờ mờ nhìn thấy trên người ông thủ tản ra một phong thái rất đặc biệt Khác xa so với mấy lão già giữ đình miếu cậu gặp đã trăm năm qua Năm hết Tết đến Địa phủ càng chú trọng việc giữ gìn trật tự nhân gian Quyết không để cho ma quỷ gây nhiễu loạn dân thường Quỷ sai không dám nấn đá ở đây lâu Gửi nhờ thanh minh trong lao ngục Rồi bái tượng thành hoàng trong đình sau đó tức tóc lên đường tuần trang Chồng đối cũng dù ít thôi Nơi này là ngục tối Bên ngoài trừ một ít quỷ già giữ định ra đó Thì còn có một bạch hổ trấn trạch Đừng nói cậu có trăm năm âm lực Cho dù là năm trăm năm thì cũng thua thôi Ông thủ pha một ấm trà Châm đèn dầu lên chiếc bàn gỗ Bắt đầu đọc mấy quyển sách cũ không biết có từ niên đại nào. Âm lực trong người thanh minh. Bị ngọn đèn âm liên tục cắn nuốt. Muốn thoát cũng vô ích. Cậu yếu ớt hỏi. Âm này là ngày bao nhiêu rồi? Âm hai âm lịch. Sắp đưa ông Táo rồi. Xem ra cổ cũng được cái tết toàn nhiên. Ờ... Cậu là tài tử cải lương hả? Ông thủ lúc này mới để ý tới cây đờn kiềm nằm dưới chân thanh minh ừ, Biết một chút Ông hứng thú gấp quyển sách lại, nhìn cậu Vậy giờ đây có thể nghe một bài không? Vậy, tạo dám thả ta ra không? Ông thủ bật cười, nhìn xung quanh Đám quỷ già trong định thoát ẩn thoát hiện Quy áp của tấm bình phong bạch thổ Trước sân đình Vẫn còn án ngữ ở đó Có gì mà không dám Chẳng qua là cậu Có dám xông ra khỏi đình này hay không thôi Ông thủ nói xong Một lá bùa vàng Từ bên hông rơi xuống Ngọn lửa âm cắn nuốt nãy giờ Lúc này tạm thời ngưng cắn nuốt Âm lực trên người thanh minh Cậu lấy lại chút sức lực Ngồi bệt xuống đất Mà than thở Ta đây chưa bao giờ nghĩ tới Chỉ là một lão già giữ định một phương Còn có pháp luật vi diệu tới mức này Ông thủ cười mà không đáp Chỉ nhờ đám quỷ già Chuẩn bị cho Minh một ấm trà quỷ Uống cho lại giọng. Minh được mời ngồi trên chiếc ghế gỗ Đối diện với ông thủ Cậu ôm cây đờn kiệm trong tay Ánh đèn dầu heo hắt phản phất Chiếu lên gương mặt trắng xám mờ nhạt Ta đợi được chứ Tài tử cứ tùy ý thuật Minh gật đầu Cậu nâng chén trà quỷ vừa được rót Uống một ngụm cạn ly Sau đó nhìn ly trà của ông thủ Ông hiểu ý Uống cạn chén của mình Minh lúc này mới mỉm cười Trên trán cậu xuất hiện một đường phù văn màu tím Âm lực tản ra rồi ngưng tụ lại, thành một bóng người mờ nhạt, giống cậu như đúc. Phần thân sọ. Ông thủ lẩm bẩm: "Mình có âm lực mạnh tới mức có thể phân thân, vậy sao có thể dễ dàng bị quỷ sai bắt giữ như vậy được?" Bà ngồi ở cạnh ngọn đèn dầu, mình chẳng để tâm đến suy nghĩ trong đầu ông thủ. Phần thân của cậu nhấc lấy hai ly trà, rồi kẹp vào tay mà gõ nhẹ. cậu dùng chén trà gõ phách, hòa cùng tiếng đàn kiềm gian vọng cả không gian. Hai sợi dây đàn rung lên. Âm hưởng hai cõi trong đình lúc này đều dỗi mắt. Âm dương hai cõi trong đình lúc này đều dỗi mắt nhìn vậy. Khi ngón tay cậu lướt qua tám phím theo cung, tiếng đàn thanh thoát quẩn quanh người. Âm luật hòa cùng với âm lực. Biến không gian này thành một cõi riêng của cậu Tâm tình của thanh minh như trúc hết vào trong tiếng đàn kìm Thổi bay lớp bụi phủ lên trái tim ông thủ Lẫn đám quỷ già đang ngồi nghe nhạc Minh vừa đợn vừa hát Khi dứt câu Ngọn đèn dầu trên bàn lúc này cũng vừa tắt Ông thủ như bừng tỉnh từ giữa cơn mê Tai khẽ đập xuống bàn Ngọn đèn dầu lập tức bừng sáng trở lại Phần thân của mình vẫn ngồi yên tại chỗ, cầm hai chén trà gõ hờ. Chỉ riêng bản thể của cậu cùng cây đờn kiềm đã biến mất lúc nào không hay. Tài tử, đúng là tài tử. Đám quỷ dạ trong đình lúc này cũng nhận ra vấn đề. Bọn họ lập tức tản tra quỷ khí cuộn trào, lùng sột muốn đuổi theo thanh Minh. Thôi. Chuyên trần của cậu ta chưa dứt. huân hộ mấy ngày qua mới nghe nhạc của người ta. Chuyện này cứ vậy đi. Nhóm quỷ nhìn nhau, thầm hiểu ngụ ý bên trong lời nói của ông. Bên ngoài sân đình có bạch hổ trấn giữ. Thành minh có thể vô thanh vô thức trời đi. Chưa chắc bên trong không có sự giúp đỡ của ông ta. Tầng tiếng pháo nổ giang trời Qua khung cửa sổ Chiếu lên gương mặt mê mang của mộng bình Bộ đồ quê mùa Trên người cô lúc này Đã được thai bằng một bộ áo dài đỏ thẩm Có điều hình như bộ đồ hơi chật Khiến cho chỗ lồi chỗ lõm Trên người cô càng hiện rõ Mười phần vụ hoặc Cây mai vàng bên ngoài ô cửa Đầy ấp nụ hoa Gió đêm thổi qua xào sạc Một ít nụ héo rơi xuống Mộng Bình vô thức sờ lên cổ tay Lúc trước Thanh Minh Từng buộc đoạn giải trắng của cậu lên tay cô Bắn pháo đi Lấy thêm tới đây Hôm nay là ngày vui của anh Tư Không có thằng nào được làm bậy đâu biết chưa Bãi Thẹo sách cái chân cà thọt Đi một vòng xung quanh Cảnh báo đám đàn em bên dưới à, Tụi em nhớ mà anh Bãi Anh em không ai dám linh tinh đâu Mấy gã đàn em ngồi kính ba bàn nhậu Cụng ly với bãi thẹo dỗ ngực cam đoan Tư cầm chân nam đá chân chiêu Kéo bãi thẹo lại gần Hỏi nhỏ Sao rồi Mày nhốt thằng trả kỹ chưa Dạ rồi Sao mà ông kỹ được từ? Người mà tư cầm và bãi thèo nhắc đến Là lão thầy lậu Từ sau khi môi được tin tức Cái lợi của việc chiếm đoạt mộng bình Tư cầm đã âm thầm lên kế hoạch Lấy cho bằng được cô Cháu mang cho ổng ấy. Em dặn tụi nhỏ Bỏ thêm mấy bị thuốc lắc cực mạnh Bây giờ chắc còn đang ở cánh Tây Thiên Trong kho củi sau nhà đó <cười> Được được được Sau chuyến này Anh chia cho mày cái chợ nổi bên kia xong Tư cầm xoa tay Chỗ dài bảy thẹo Từ khi nghe lời thầy lậu nói Gã đã toan tính Một mặt cho đàn em nghe theo lời thầy lậu đi tìm Mộng Bình như lời gã hứa. Mặt khác cho người dò la tin tức rồi tìm tới nhà của Bình dùng tiền của mê hoặc mẹ cha cô. Vừa dặn lứa bông tết này thất thu tiền dai nóng cũng là dai của đàn em tư cầm. Vậy là gã tiện tai ẩm luôn con gái họ để xóa nợ. Gã gấp trúc như vậy là muốn gạo nấu thành cơm cùng Mộng Bình Chỉ cần ngủ xong một đêm Thì đã là vợ chồng Thời gian sau chờ bình xui chuyện Thì đăng ký kết hôn Thế là chính thức rồi Thầy lậu dẫu có mạnh hơn nữa Cũng không mạnh được hơn luật pháp chứ Từ lúc trước được mộng bình về tới giờ Gã đải tiệc đám đàn em Uống cũng ngà ngà sai Miệng nói câu nào Mùi rượu nồng nặc bay theo câu đó Mấy anh em nhậu tiếp đi Anh vô trong... Uh, có chút chuyện. <cười> dạ, anh Tư chậm chậm thôi nha. có mấy đứa khoái chí cười. Ai cũng biết chuyện mà Tư Cầm sắp sửa làm là cái gì. Cánh cửa phòng đập mạnh vào tường. Bóng của Tư Cầm tạo thành một dệt dài dưới ánh đèn vàng giọt. Tiếng bước chân của gã kéo lê trên nền xi măng. Lại gần giường mộng bình đang nằm mệt thuốc của tư cầm nhờ bà hai chuốt cho con gái mình là loại liều cao tuy hiện tại cô đã có thể mở mắt thế nhưng từ đầu tới chân chẳng còn chút sức lực nào nằm một chỗ trơ mắt nhìn gã đàn ông bẩn thiểu sáp lại gần mình <cười> em đừng có sợ tư cầm nói hàm trăng vàng khè của hắn nhe ra anh không có bỏ em như thằng hải đâu cỡ thằng cha thầy lậu đó mà cũng đòi ngủ với em hả? À. Mộng Bình yếu ớt miếm chặt môi. Cô biết bây giờ dù cố gắng sức nói cầu xin cái gì đó cũng là điều vô nghĩa. Như con cừu non lạc vào trong hang cộp, cô chỉ biết co trò sát thân vào bức tường cạnh cửa sổ, nước mắt lăn dài trên gò mát. Mà chính cái vẻ yếu ớt của Mộng Bình Càng thôi thúc cơn thú tính Trong người tư cầm nổi dậy Cả giật phăng chiếc áo sơ mi Của chính mình Năm đầu ngón tay thô thiển Chụp vào mông cô Cây mai ngoài ô cửa rung rinh Dài cành qua chưa kịp đợi đến Tết Đã dần tàn úa Rơi rụng xuống sân giường Mười đầu ngón tay tham lam Duốt ngược từ mông trở lên Muốn chạm vào cái nơi Nhô ra nhiều nhất kia của mình Chợt, mấy chiếc chuông gió Phong bao lì xì treo trên nhành mai Lắc lư dữ dội Một sợi tơ mảnh lóe sáng giữa trời đêm Lướt ngang qua cửa phòng Tư cầm còn chưa kịp chạm vào ngực bình Thì bên tai thình lình gian lên Tiếng đờn kiềm dồn dập Như tiếng gió ngựa xa xăm dọng về Dông hồn thanh minh đứng một chân Trên nhành mai ngoài ô cửa Tai cầm đờn kim nhìn mộng bình Khóe miệng nhếch lên cười nhàn nhạt Anh Minh Ánh mắt cậu xuyên qua cánh qua sắc bén nhắm chặt vào người tư cầm Diễn tả thì lâu Nhưng mọi thứ từ đầu tới giờ Như chỉ mới trong một thoáng Khi mười đầu ngón tay của tư cầm Còn chưa kịp chạm tới ngực bình Thì đã mất đi cảm giác Rồi tiếng thét của Tư Cầm cắt ngang bài karaoke của đám đàn em bên ngoài Mười đầu ngón tay của gã Bị Thanh Minh dùng dây đàn cắt đứt Rơi trên nền xi măng lạnh buốt. Thanh Minh không bận tâm tới vẻ mặt đau đớn của Tư Cầm Cũng phớt lờ chuyện gã vừa mới nhặt lại chiếc áo quấn quanh hai bàn tay Gào thét cho đám đàn em vây quanh chỗ này lại Anh nó, nó nó nó là quỷ đó Bãi Thẹo ghé sát tay tư cầm Sợ sệt nói Cái ngưỡng quỷ dị của Thanh Minh Thì đám đàn em có ai mà không rõ nữa Cho nên lúc này Cả đám nấn ná quanh cây mai lẫn ở trong nhà Không dám xông lịch Ông Thủ cùng mấy lão quỷ già nhiều chuyện Đứng ở một góc phía xa hống hất Ông ta không có ý định nhúng tay vào chuyện của mình Chỉ hy vọng rằng cậu ta Đừng có làm gì quá đáng Rơi vào cây bẫy kia Thì đừng nói là trăm năm Có ngàn kiếp Cũng không siêu thoát được Mấy lão quỷ già Chờ xem ẩu đả Không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy Quỷ phá luật làm hại người phạm Thành minh mang theo âm lực Theo cơn giận dữ trong lòng cuộn trào tảng ra Qua mai không chịu nổi áp lực Liên tục rơi xuống nền đất Cậu không còn ẩn giấu nữa Đứng thẳng người Hồn phát hiện lên giữa đêm đen Nhìn chầm chầm Tư Cầm Trong đám đàn em của Tư Cầm Có mấy người đã từng bị Minh bẻ dò Hoặc bớp cổ Thế nhưng lúc này có men trong người Nên bạo gan hơn hẳn Chủi thề một tiếng lấy khí thế Rồi cầm mã tấu Nhào về phía thanh Minh nhóc. Minh khẽ nói Hồn phách cậu quá thành một làng khối xanh Nhập vào người gã ta Thành Minh mượn xác, Ném cây mã tố ghim vào cánh cửa gỗ Bên cạnh tư cầm Đơn ca tài tử ta biết Nhưng đấm nhào mấy món ăn chơi này Ta cũng đâu có kém ai Mình cất giọng Mấy gã khác theo lệnh tư cầm bổ nhào tới Mình chụp nắm đấm của một gã gần mình nhất Bẻ quạt cổ tay Rồi dùng chân đá thẳng vào ngực, Dẫm gã dưới chân mình. Vừa hạ gục tên này, Thì hai người khác cầm rửa song lên. Mình chỉ liếc mắt nhìn rồi cơm lưng, Hai tay đập vào be sườn đối phương, Bao nhiêu cơm cháo trong bụng ọc ra cùng lúc. Bái thẹo không muốn để tư cầm mất mặt, Gã cũng hùng hổ song lên, Cương mặt dữ tận, Phùng mang trợn mắt, Lên gối thẳng vào chỗ Thanh Minh Cú đánh bất ngờ của gã Khiến cho Minh trở tay không kịp Bị hất văng ra ngoài Ngay lập tức có mấy gã đàn em khác Cầm mã tố chém xuống à, Anh Minh Dẫu biết cái xác kia không phải của cậu Nhưng Bình vẫn lo lắng kêu lên Thanh Minh dỗ tay xuống đất Người trượt dài về sau Như con rắn không xương Chụp lấy mả tấu trong tay gã bên trái Mượn lực chém bay tay gã bên phải Máu tươi ứa ra thành dòi Bắn ướt mặt thanh minh Không biết gì bản năng hay gì cái gì khác Cậu bớt giác dương đầu lưỡi liếm máu Ánh mắt thanh tỉnh ban đầu Thoáng qua chút mơ hồ Ông thủ ở phía xa xa thấy cảnh này Không nhịn được mà than một tiếng à, Xong rồi Lệ quỷ thay máu Không thể quay đầu Thanh Minh cầm luôn cây mã tố còn lại Không giống như ban đầu Cậu dùng nắm đắm đánh nhau với đối phương nữa Mà cuồng loạn chém giữa đám đông Ngay cả cây mai nở rộ trong giường Cũng bị cậu chém rơi không biết bao nhiêu cành lá Bãi thẹo bị chém một đường dọc trên lưng Máu tươi ứa ra khắp đất Quảng hốt mà hô lên à, Chạy mau chết cho mày ơi Cái uy quỷ dị của thanh minh tản ra Khiến đám đàn em của tư cầm Không ai dám cản đường Cậu ta một đường chém thẳng Đến trước mặt tư cầm Tư cầm phản ứng cũng nhanh Dù bị chém cục cả mười đầu ngón tay Nhưng vẫn cố tay phải chống đỡ Tay trái chụp lấy chui mã tố Bẻ quạt xuống Đối với đám lâu la bên ngoài Mình có thể tha cho một mạng Nhưng riêng tư cầm thì hồn phách gã phải bị nghiện nát thành trăm mảnh. Âm lực tản ra, thành minh lập tức trời khỏi sát gã đàn em. Dây đàn trong tay cậu lạnh lùng siết qua cổ tư cầm. Chỉ cần nặng tay thêm một chút, đầu gã sẽ ngay lập tức đứt liền. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng súng chỉ thiên gian lên giữa đêm tối tỉnh mịch. Ánh đèn nhấp nháy liên tục, tiếng cano lẫn ô tô rền gian, Bao quanh khu nhà Tư cầm vì phạm pháp rất nhiều tội danh Gã bị cơ quan chức năng nhắm vào từ lâu Hiện tại là lúc thu lưới Mình thu lại dây đàn Tuy cậu rất muốn giết tư cầm Nhưng trên người gã đang mang án Hiện tại nếu giết gã Sẽ chỉ dẫn tới sự truy đuổi gắt cao hơn của địa phủ mà thôi Việc cấp thiết lúc này là đưa bình trời khỏi đây Nhưng lúc này, mình cắt đứt dây trối trên người Mộng Bình. Đi thôi, về nhà ăn tết. Em, em không muốn về ngôi nhà đó nữa. Không, là một nơi khác, nơi thật sự là nhà. Mộng Bình mở lớn mắt nhìn Thanh Minh. Thanh Minh trời cõi sát kẻ kia. Chẳng mấy chốc, bóng dáng của hai người đã quà vào trong màn đêm đen tối bằng qua cánh đồng bạc ngàn hương lúa non. Cậu đưa tay lên miệng, hít một tiếng sáo. Đám lửa vàng mã chẳng biết từ đâu bùng lên. Bên cạnh thanh minh xuất hiện một con ngựa giấy. Âm lực của cậu tuôn ra, khiến cho nó mười phần dững chảy Cậu đỡ mộng bình, ngồi lên lưng ngựa. Dù là lần đầu gặp gỡ Nhưng ấn tượng của Thanh Minh để lại Trong lòng đám quỷ già ở Đình Thành Hoàng Biệt Giá Rai rất lớn Không phải vì âm lực cậu ta thâm sâu cỡ nào Mà bởi ngón đờn ca tài tử của Thanh Minh Trăm năm trước và trăm năm sau Thật sự quá khác biệt Ông Thủ à Ông nói coi Người quỷ không thể chung được Vậy cậu tài tử và cô gái này ạ phải làm sao đây lo cái gì cậu ta đã là quỷ rồi bây giờ đợi con nhỏ kia chết nữa là xong rồi, chứ có gì đâu mấy lão quỷ già đứng sau lưng ông thủ khụt khạt nói chuyện trước khi làm quỷ thì họ cũng đều là người sao có thể không hiểu được tình cảm qua lời ca của thanh minh khi đó Ngược với cái sự ồn ào của bọn họ Từ khi thanh minh mang theo mộng bình trốn thoát Dễ mặt ông thủ càng thêm nặng nề. Xong rồi Táo già kia cao tài qua Ta muốn cứu cũng không đủ sức Mình nâng mộng bình trên gió Cả hai chạy rất nhanh Mình nói Chỉ cần rời khỏi miệt giá rai Đến ngồi miếu nát của cậu ngày trước Nơi đó chính là nhà Không ai có thể làm hại mộng bình nữa Hai người có thể đón năm mới ở đó Thiên địa càng khôn Trừ tà diệt quỷ Mượn sát nhập hồn Hai người trần thế, thánh sinh địa phủ Âm minh mượn lực Hành đạo chánh pháp Tiếng quát gian lên giữa trời đêm Một tia sét chán xuống ngay tức thì Thanh Minh phản ứng mau lẹ Đẩy mộng bình sang một bên Còn bản thân mình tránh sang hướng còn lại Thầy lậu mang túi giải đựng mấy lá bùa nghề của mình Ném phăng ra ngoài Âm binh địa phủ từ bốn phương tám hướng Nhận lấy lệnh chú mà tề tụ dậy Phúc chốc đã bao dây lấy Thanh Minh và mộng bình Ông thủ đứng ở phía xa Tuy có lòng muốn cứu Thanh Minh Nhưng cũng vô lực Cho dù thầy lậu có làm nhiều việc sai trái đi chăng nữa Thì lão ta vẫn là thầy Pháp Thanh Minh dù có làm nhiều việc tốt cách mấy Thì vẫn là ma quỷ Huống hộ vừa rồi cậu vừa mới nhập sát Đánh bị thương rất nhiều người Tội chồng thêm tội Thầy lậu có quyền thỉnh âm binh vây bắt Thanh Minh Lúc này người nào đứng ra cứu Thanh Minh Thì đồng nghĩa với làm trái luật âm Tội không thể tha Mấy lão quỷ vừa hận vừa thương Nhìn ông thủ Không cứu được Ông thủ lắc đầu Ông chỉ là một người quyết định Hưởng ân phúc của thành hoàng Mà tu được đến ngày nay Ông làm sao có năng lực Phá lệnh âm binh của địa phủ đây Mà thanh minh lúc này đã bị dòng dây của âm binh siết chặt Tiếng của thầy lậu giang lên rõ mồm một Cô hồn giả quỷ Bắt cóc người phàm tôi không thể tha Lão vừa nói xong Hai tay lập tức bắt quyết Âm binh mượn từ địa phủ lập tức xông lên Giống như nước lũ qua đi Ồ ạt lao về phía thanh minh Ta là quỷ trăm năm Ông muốn bắt cứ việc Nhưng chớ hồng động vào người sống Thanh Minh hét lớn Cậu nói lời này Cốt là để âm binh địa phủ nghe rõ Bọn họ dầu sao Cũng không vô cớ hại tới mộng bình Thầy lậu nghe lời này Trái lại nhếch môi mỉm cười Từ khi Thanh Minh xuất hiện Phá vỡ kế hoạch Thì lão đã đổi mục tiêu sang cậu Một con quỷ trăm năm Thu phục được chứa trướng Thì còn gì lợi bằng Cái việc mộng mình có thân thể dượng phu ích tử này kia Chẳng qua chỉ là lão bịa ra Để dẫn dụ tư cầm Để gã làm con tốt thí mạng Chọc giận thanh minh Cho lão cái cớ mượn âm binh dây bắt cậu mà thôi Mà hiện tại Tuy thanh minh không đánh chết tư cầm Nhưng cũng đã khiến cho cả đám bị thương không nhẹ Mục đích của lão đã hoàn thành một nửa Có âm binh địa phủ trong tay Sợ gì không bắt được Thanh Minh Mà cậu cũng là người thông minh Chẳng mấy chốc đã hiểu ra Cậu có thể chấp nhận để âm Minh bắt đi Nhưng vĩnh viễn sẽ không làm nô bọc cho lão thầy kia tay cậu đặt lên đờn kìm Gãy mạnh Âm lực cuộn trào hình sóng âm đánh ra ngoài Quét tan bông lúa trên đồng Cũng đẩy lui đợt âm Minh đầu tiên lao đến. Thầy lậu chuẩn bị đầy đủ từ lâu Lão liền rút ra hai lá bùa vàng Đốt cháy Rồi đập xuống đất Quả xà dẫn lối thiêu đốt âm hồng Hai lá bùa bốc cháy Trong hình hai con trắng lửa Phóng vụt tới chỗ thanh minh Mà cậu cũng rút cây đàn Chống xuống đất Đánh liên tục mấy điệu cuồng loạn Qua mai một chạy gian đồng Bị thổi tung bay Theo gió lao đến trắng trước người Thanh Minh Cùng hai con rắn lửa da chạm Lao vút lên trời rồi nổ tung Âm lực của Thanh Minh giống mạnh hơn âm binh địa phủ Cậu đánh trái đánh phải Liên tục ra vào dòng dây Càng ngày càng tiếp xúc gần với chỗ thầy lộ Muốn đánh bại âm binh này Thì trước tiên phải đánh phế gã thầy đó đã. Thầy Lậu từng bị Thanh Minh đánh mấy tác trong gian nhà tranh của Hải Hiện tại lại thấy quy thế của Thanh Minh càng thêm mạnh mẽ Cậu giống như con hổ dữ áp sát liên tục Âm binh địa phủ có hạn Từng nhóm lao lên đều bị tiếng đền kìm tạo thành một dòng sóng âm cản bên ngoài Lôi đình thiên quân cấp cấp như lãnh Đảo vội vàng độc chúng sấm chớp rạch ngang giữa trời Thần chú gọi xét Quỷ mạnh đến đâu Xét mạnh đến đó Nhắm vào đỉnh đầu của Thanh Minh Mà lao vuốt xuống Muốn bắt ta sao Đập bớ Khi sợi giải trắng trên người Thanh Minh Chuẩn bị quấn đến cổ thầy lậu Thì bỗng nhiên mộng bình ở bên này Cất tiếng hét thảm à, Anh Minh Không biết cả hải xuất hiện từ bao giờ Từ phía sau lưng Bóp lấy cổ mộng bình, lôi sành sạch về phía sau. Cây dao găm trong tay của gã, ghim vào cổ mộng bình. Chỉ cần cô giọng động, hoặc nếu thanh minh ra tay, nhất định gã sẽ cắt đứt cổ cô. Mình bị tiếng kêu của bình làm mất tập trung. Dù chỉ trong tích tắc đồng hồ, nhưng cũng bỏ lỡ thời cơ né tránh sấm xét. Cậu lệch một bước chân, sấm xét đánh xuyên qua bả dai. Ghim chặt cậu xuống nền đất Máu đen theo vết thương bốc thành khói Phiêu đảng trước mặt mọi người Thầy lậu đắc thế Không chủ quan Mà còn trút ra bốn cây đinh sắt Được tắm máu chó mực Di chuyển quanh người thanh minh Rồi ghim xuống Tạo thành một trận địa vây khốn Chết bà chưa Cậu ta bị dây lại rồi Ông thủ à, à, à Ông có cách nào cứu không mấy lão quỷ già đứng ngồi không yên, bọn họ tiết tài, nhưng ngạc nổi âm lực chẳng có bao nhiêu. Bây giờ xong lên chẳng khác nào làm mồi cho âm binh địa phủ. Ông thủ lắc đầu, buồn bã quay lưng. Máu chó mực khắc âm rất mạnh, thành minh dù âm lực có lớn bao nhiêu, thì cũng rất nhanh đã bị ăn mòn. Lão thầy lậu cầm roi cá đuối đánh một cú đau điến lên người mình. Phục hay không phục Theo tao hành thiện tích đức Trừ tội nghiệp cho mày Thanh Minh không trả lời Mắt cậu chỉ nhìn chầm chầm mộng bình Đang bị Hải khống chế phía trước Thầy Lậu nhìn theo mắt Thanh Minh Biết trong lòng cậu lo lắng điều gì Gián tiếp răng đè Mày biết thằng Hải là người của ai rồi đó Nếu mày đồng ý Tao sẽ để mày gặp gỡ nó. Thậm chí còn có thể nối duyên âm dương cho hai đứa mày. Anh Minh, đừng. Mộng Bình tuy không hiểu chuyện ma quỷ, thế nhưng cô cũng biết lão thầy lậu này vốn chẳng phải tốt lành gì. Liên tục lắc đầu, mong Thanh Minh từ chối. Thấy Minh không trả lời, thầy lậu có chút mất kiên nhẫn, rút ra một cây đinh khác, Chậm rãi đi tới gần chỗ cậu. Nếu mày không nghe lời, Thì đừng trách tao ác. Đây là đinh trấn hồn. Chỉ cần một chút xíu thôi, Là mày... <cười> Hiểu mà đúng không? Thầy lậu cười đắc ý, Nhích lại gần thanh minh. Mà cậu cũng chỉ cần giây phút này. Cây đợn kiềm đánh rơi dưới đất từ đầu tới giờ Đột nhiên phóng lên rồi phát nổ Âm lực cuồn bạo tản ra Thổi bai đám âm binh địa phủ Ngay cả nhóm quỷ già của ông thủ Cũng phải lùi liên tục cả trăm thước mới đứng vững Mà ở tâm của vụ nổ cái bóng của thanh minh thoát ra khỏi trận pháp Giam cầm của đinh trấn hụn Lao vút về phía hải và mộng bình Mắt Thành Minh lóe lên sát ý. Cây dao trong tay hải đột nhiên tuột xuống. Rồi gã tự cầm dao đâm vào cổ mình. Dòi máu từ nơi mũi dao đâm giọt lên. Tưới ướt một bên vai của Mộng Bình. Thành Minh đỡ lấy cô. Rồi cả hai xoay một vòng trên bờ ruộng. Anh Minh à! Đi thôi! Tụi mình đi thôi! Mộng Bình dàn dũa nước mắt cô không muốn minh ở lại nơi này chiến đấu với thầy pháp hay âm binh gì nữa mới vừa rồi tia xét đánh xuyên qua vai cô cảm giác như mình đã mất cậu tới nơi rồi à, em, em à, về nhà thôi <cười> minh gượng cười à, chết đi thầy lậu cả người rách rưới đứng ngay sau lưng minh kiếm gỗ đạo trong tay lão đâm thủng người cậu. Hồn phách của mình nhấp nháy, dường như đã đến ngưỡng tan biến. Lần thứ hai, cậu đẩy mộng mình ra khỏi vòng tay mình. Lần này, chính là vĩnh viễn xa cách. Mình xoay người nắm chặt lấy thanh kiếm gỗ đào, một tay còn lại ghi chặt cổ của thầy lậu, ghim xuống đất. Đột đi! Bình quát lớn với ai đó Khủng kiếp mà Thằng cha này chưa trả tiền vàng má cho mình đó Quân làm bầm chửi Thế nhưng vẫn cầm lấy que pháo qua Ghi tên thanh minh Mà đốt lên Pháo vừa cháy Thì trên người minh chỗ này lóe lên một tầng lửa đỏ Cậu rút hồn vách của thầy lậu Từ trên đỉnh đầu ra ngoài được giết tao ta cho ta ta ta tao Tao ta là thầy cúng Tao có âm minh Âm minh địa phủ Lão ta quảng hốt nói Thế nhưng trong mắt thanh minh lúc này Làm gì còn chút tình cảm nào Cậu chỉ muốn giải quyết hết thải những nguy hiểm cho mộng mình. Từ gã tư cầm Đến hải Giờ là thầy lậu. Pháo bay rồi Rồi xong Theo ông táo chầu trời luôn rồi Thanh Minh nghe tiếng nói của quân Kéo theo hồn phách của thầy lậu bay theo viên pháo Lao vút lên trời kia <cười> Mộng Bình Đã mới bình an Quân nhìn quanh đồng lúa Đám âm binh ngay khoảnh khắc Thanh Minh và thầy lậu cùng lên trời Thì cũng đã rút đi rồi Chỉ còn lại mộng bình Và nhóm ông thủ đứng ở phía xa xa Đêm hầm chính, còn chưa đến nửa tiếng nữa là pháo qua giao thừa. Mấy ngày trước, dưới sự giúp đỡ của ông thủ, mộng Bình được gia đình đôi vợ chồng già nhận về ở chung. Qua năm, cô giúp họ trong cô giường bông. Họ cho cô một mái nhà vững chải. Bà nghe đâu, đôi vợ chồng đó sợ dĩ có thể vượt qua được mùa bông ế ẩm nở sớm này. Là bởi đào được vàng Nơi trường nhạc Úp bên à Đón ông Táo về nè con Dạ Hai hai đưa đi Ba mươi đưa lại Cô cầm ba nén nhang Chuẩn bị cúng đón ông Táo Trong đầu cứ bận thần nhớ mãi đến Thanh Minh Anh xuất hiện chỉ ngắn ngủi dăm ba bữa Nhưng đối với cô Là một hồi mơ mộng đẹp nhất Thở thiếu thời Kìa Ông Táo về kìa Nghe bà Sáu nói Mộng Bình ngước lên trời Một ngôi sao sáng Mới dục qua nhà mình Chẳng biết là mơ hay thật Mà ở giữa thời khắc giao nhau Giữa năm cũ cùng năm mới Bên tai Mộng Bình Văn vẳng vang lên tiếng đờn kiềm Ngộ kỳ thời Bến nước dưới cây ra Em ơi anh vẫn chờ Hữu duyên mà thiên lý ngộ Như đôi chim sổ lòng Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Dông đưa lối Một sáng tác của Cao Minh Sang Thuộc nhóm viết đất động Cảm ơn quý thính giả đã cùng Huy Đi đến hết buổi kể chuyện ngày hôm nay Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc